Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Nghe tiếng lão đớp kêu gạo Bà con chòm xóm bấy giờ cũng bật dậy Chạy ra để mà hóng chuyện Anh Hồng nghe những lời của lão đớp Mà không lọt nổi lỗ tai Việc lão đối xử với người ăn kẻ ở trong nhà ra sao Ai mà chả biết Anh đỡ lấy cái tay này xuống Ném tuyệt ra đất Dù sao Việc bỏ trốn cũng đã bị phát hiện Anh Hồng cũng chẳng cần phải giữ quan hệ chủ tớ nữa làm gì Anh chỉ tay vào vết rách trên đầu Ông đối xử không bạc với chúng tôi Thế cái vết thương trên đầu này Là do tôi tự tự đập đầu vào mà ra à Chúng tôi không phải là muốn bỏ trốn Mà là vì chúng tôi không muốn tiếp tục sống trong cái gia đình Mà coi mình không bằng con trâu con chó Suốt ngày chỉ có bóc lột đánh đập Ở trong đó Chỉ có vài bộ quần áo thôi Tôi không bao giờ thèm lấy cắp Tôi không bao giờ dùng những cái đồng tiền dơ bật À Thằng xe Mày giỏi Vừa mới đây thôi mà mày đã Dám quay nâng cắn chủ à. Quân bay đâu Nục tung cái tay nải rách Của hai đứa vong ân bội Nghĩa lại cho ông xem Một khi đã quyết định bước chân ra khỏi cái địa ngục này Hồng tôi cũng chẳng còn Bất kỳ quan hệ chủ tớ nào với ông nước các người muốn khám thì cứ khám đi hai thằng được lão đớp thuê nhanh chóng sấn sổ tới mở cái tay nải vứt tung tóe mọi thứ bên trong xuống đất như đã được dặn từ trước chúng nó khéo léo che người lôi trong ống tay áo ra răm đồng bạc đông dương nhét sâu xuống dưới cùng của tay nải rồi giả bộ như tìm được vật gì khả nghi chúng nó rít lên ôi rồi ông ơi ông ơi bẩm bẩm ông ở dưới này có cái gì bằng kim loại choan choan dẹt dẹt có đến mấy cái liền ông ư thằng ngu là tiền đấy tiền chứ còn cái gì tiền của ông đấy nấy nó ra màu nè. lão đớp gắt gặp phụ họa hối thúc người kia mau chóng hoàn thành mệnh lệnh Ai cha cha cha cha cha cha cha cha nhà chúng mày ông mới đi đổi được mấy trăm đồng mới được một đồng tiền mới thế này thế mà chúng mày dám cả gan ăn cắp rồi rủ nhau bỏ trốn à quân bày đầu gỡ cổ hại đưa chúng nó lại mang về nhà ông trị tội không không biết không biết tôi tôi không biết gì hết không phải của chúng tôi chúng tôi bị oan oan à có mà oan thị mộc mấy đồng bạc của tao sờ sờ trong tay nải của mày ở đây bao nhiêu là người chứng kiến chứ tao lại thèm vào đổ tội cho cái khư mạn hạng chúng mày à anh Hồng liên tục dãy rủa gào thét thế nhưng dù khỏe đến đâu cũng chẳng chống được đến bốn năm thằng vai u thịt bắp chúng nó vừa khống chế vừa trồng sợi dây thừng quấn quanh người của anh Hồng mà siết chặt những người đứng xem chỉ biết lắc đầu thở dài Kẻ thì thương tình cho đôi nam nữ Kẻ thì thay đổi hoàn toàn cách nhìn về anh Hồng Vì nghĩ có khi anh đã thực sự Ăn trộm tiền rồi bỏ trốn Những lời bàn tán trái chiều xì xào Thế nhưng rồi cuối cùng im bặt, Tất cả chạy về Tiếp tục với giấc ngủ còn đang giang dở Anh Hồng lúc này bị trói gô lại Tay bẻ quạt về đằng sau Bị đẩy dối đi một cách thô bạo miễn cưỡng Riêng chị Tơ Thì được lão đớp ra hiểu là không cần chói Bởi vì chỉ cần bắt được anh Hồng Thì chị Tơ sẽ phải tự ngoan ngoãn đi theo Không cần phải canh chừng Vào đến sân Sau khi chói gô anh Hồng vào cái cột nhà Lão đớp tặc lưỡi tiếc rẻ Mấy cái đồng bạc trả công cho bọn vừa thuê Ở đây Khi chỉ còn có vợ chồng nhà đớp Mụ vú già Tơ, Hồng Và cả gã thầy tà mặt chuột. Mụ vú lại giả bộ hốt hoảng chạy đến. Nắm tay anh Hồng. Nắm tay chị Tơ. Mà sột sùi Trời ơi là rồi. Chết thôi. Sao hai đứa chúng mày giải rột thế hả con? Chúng mày đi rồi thì bu sống với ai? Biết lấy ai mà bầu mà bạn lúc xế chiều hả con ơi? Tơ Hồng cảm động đến rơi cả nước mắt ấy thế nhưng cảm xúc bỗng nhiên thay đổi đột ngột khi mà lão đớp mạnh tay vả đến bốp một cái vào miệng của mụ vũ mụ vũ đau đớn ôm mõm lăn quay ra đất cái còn mụ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện